Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không Tôi tự hỏi lọc mình Thế nhưng do quá mệt mỏi Tôi cũng chỉ còn biết mở cửa sắt Và tiến thẳng ra ngoài đường Đường phố dẫn đồng trúc Tiến còi xe và người qua lại Tôi vừa lưỡng thẫn đi bộ Vừa lướt mắt nhìn người dân xung quanh Để coi coi có ai để ý tới mình không Có lẽ là tôi vẫn lo sợ rằng Họ sẽ nhận ra tôi Và ấp sọt tôi một lần nữa thấy nhưng đi suốt một dọc đường thì tôi thấy tuyệt đối không có một ai có ngàn gì tới tôi cả. Yên chí là họ không để ý tới tôi, mới tạt vô một quán nước ven đường, nơi có mấy người đang ngồi đó nói chuyện khá sâm. Tôi ngồi xuống cái ghế và nói, "Bác cho cháu ly trà đá nhé." Đồng thời tôi móc điện thoại ra, tính gọi cho Hằng để hỏi là hai chiến sĩ đối ngoại quốc phòng. Thế nhưng thật là lạ quá, Cái điện thoại smartphone của tôi không có lấy một vạch sóng. Đồng thời nó còn bị nhiễu màn hình, như thể là có cái gì đó can thiệp vậy. Tôi giơ cái điện thoại lên cao, thay đổi chạy dãy nó mà vẫn không có gì. Đang ở ngoại trường mà còn không có sóng sao? Tôi bực mình cố tìm ra nguyên nhân. Dựa hí hoáy cái điện thoại, tôi vừa ngước mắt nhìn ánh bạc nước thì vẫn chưa thấy ly trà đá của mình đâu cả. Tôi gọi lại Bác ơi, cho con xin ly trà đá nha Ngặt bà bán nước này Đứng ngồi đó cười trùa Nói chuyện với khách Tôi có hơi bực mình, gọi lớn hơn Bác, bác ơi Thế nhưng dù có hét to đến mấy Thì người đàn bà bán nước Hay như những người khách của anh tôi Nhưng không thèm ngói càng Hay như để ý gì đến tôi vậy Đối với họ tôi tưởng như Chỉ là một kẻ vô hình Tôi ngồi đó đợi đẫn người ra Thế rồi, tôi vớ tay xô đổ đám đỗ đám độ ở trên mặt nước. Đám đồ đó đổ lên nắng, thế nhưng vẫn không có một ai thèm giộp có ngạt tới tôi. Tôi sợ hãi đứng dậy, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi từ từ lùi người khỏi quá nước, chợt có một người khác đi ngang qua, đâm thẳng vào tôi. Tôi chỉ kịp la lên. Ôi trời ơi! Cứ nghĩ rằng cả tôi và người đó sẽ lập ra đất, nhưng người này như đi xuyên qua tôi vậy. Tôi đứng đó nhìn theo cái người kia và rồi tôi bắt đầu quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường y như là trên trầm thế vậy. Kỳ đến đây chợt trong đầu của tôi nhưng lé lên một suy nghĩ. Không thể nào. Không lẽ đây là là cái tổi âm cái đôi mà mình hàng tìm kiếm hay sao? Không lẽ đây chính là cái gì của sự sống sao? Tôi cứ đứng đó nhìn quanh thật là lạ quá. Không lẽ nào tôi đã tới được bên kia Của sự sống hay sao Tôi cứ đi đi lại lại nhìn quanh Đồng thời trong đầu Thì cố nhớ lại coi Tôi đã vô tình bước qua cái thế giới bên kia Của sự sống này như thế nào rồi Thì đi lại lại một hồi Tôi nghĩ rằng Có lẽ tôi đã bước vào cái thế giới bên này Từ cái lúc mà tôi hút đầu xuống nền nhà Tầng 1 Ngay khi nhớ lại cái khoảnh khắc đó Thì cái đầu của tôi lại trong đêm ê ẩm Thế nhưng dù có gì để chăng nữa Thì tôi cũng đang rất phấn khởi Và bừng rỡ Khi bạc cuối cùng tôi cũng đã đặt chân được Tới cái thế giới bên kia của sự sống này Tôi vừa đi dọc phố phường Vừa nhìn quanh Quả nhiên đúng như lời của người ta nói vậy Trần sao âm vậy Ở bên này thế giới cũng có tivi Rồi nào là dây điện chằn chịch khắp cả phố Tôi nhìn qua Thì thấy ở góc phố là mấy học sinh Đang đi học về Trên tay là mấy cái smartphone Đang đi học về đang cùng nhau tự sướng. Trên đường là mấy thanh niên choi choi, đầu nhộm xanh đỏ đang thi nhau, phóng SH và BS ầm ầm. Tôi cứ thế vừa đi vừa cười. Quá nhiên là trên trần, người ta đốt chẳng thiếu cái gì. Thật. Tôi lặng lẽ bước qua đường, mặc cho những chiếc xe váy, chiếc ô tô cứ thế bọ phí ầm ầm đi xuyên qua ngực của tôi. Tôi đi ngang qua một viên cảnh sát nữ giao thông đang đứng đó, chỉ đường mà thầm nghĩ rằng Ông té vậy mà hy sinh rồi sao? Tôi lững thững bước trên đường và bắt đầu nghĩ ngợi coi, nên bắt đầu tự trau đi tìm kiếm Bạch Thủy Vân đây. Vừa đi, tôi dựa để ý nhìn bầu trời trong xanh, không một gợn mây và cái ánh nắng chói chang kia. Nhìn cái bầu trời này, tôi mới thấy lạ, thế đúng như những gì và tôi biết, thì bên kia có sự sống, là bao phủ bởi một bầu trời âm u, chứ làm sao thấy được ánh nắng mặt trời cơ chứ? thế nhưng mà có lẽ cái quan niệm đó cũng là một quan niệm sai khi mà họ nói rằng cõi âm và cõi dương là hai cõi tồn tại song song với nhau. Vậy tất nhiên là các hai cõi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net